Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Bà mình cứ như con gà mắc mưa, run run giọng hỏi Vậy cô là ai? Là hồn ma Thế ông từng nghe nói về oan hồn hay chưa? Cô Tôi đâu có làm gì cô? Cái giọng trong điện thoại bắt đầu sắc lạnh hơn Không làm gì Chỉ giết người Rồi ném xác người ta xuống vực sâu thôi. Phải không nào? Tôi... Ông ta thật sự bị suy sụp rồi. Tôi... tôi xin cô. hồ kìa! Trùm côn đồ. Giết người như ngoé. Mà bây giờ hèn thế sao? Vậy thì cái lúc ông đích thân xả thắng xe của Hoàng Lộc để khi đổ đèo mất thắng, ông có sợ không hả? Tôi... tôi... Ông tôi lắp bắp mấy lần như vậy Chứ không nói được câu nào khác cả Còn cái giọng trong điện thoại kia Vẫn cứ lạnh lùng vang lên Thế rồi Ai cháo lọ dầu gió của Lộc Để khi vợ anh ta hít vào Thì bị hôn mê hả Tôi tôi Và mục đích chính của tội ác đó là gì Do được trả tiền công cao Hay là do lý do nào khác Hãy tự nói đi Ông Minh, đừng để tôi ra tay nha. Bà Minh vừa run rảy, vừa cố bò lết ra tận cửa ra vào. Đến khi đứng lên được, thì ông thoát chạy như điên ra chiếc xe hơi nhà đang đậu sẵn. Khi ra tới đường rồi, ông mới thở vào nhẹ nhõm. Ít ra thì ông cũng đã thoát được cái giọng nói chết người kia. Ông ta có cuộc hẹn làm ăn với mấy khách hàng tại một địa điểm ở trung tâm thành phố. Và đáng lẽ khi rồ ga, ông phải tới đó ngay. Nhưng mà chẳng hiểu sao, hướng xe của ông ta lại đi về khu vực ngoại ô. Gần nửa giờ sau, ba Minh cho xe rẽ vào một ngôi nhà bề thế nằm sâu trong một hoa viên sực nức mùi hoa cảnh. Đón anh. Là một phụ nữ ngồi trên chiếc xe lăn Bà ta đã tự lăn xe ra tận bậc tam cấp Khi nhìn thấy xe của ba Minh đi vào Ba Minh bước xuống xe Âu yếm với người đó bằng cách Bế bà ta lên tay Đưa vào phòng khách Rồi cất giọng trìu mến nói Đã nói rồi Lily không được tự lăn xe ra ngoài đó Lỡ ngã xuống bậc tam cấp thì sao? Người có tên là Lily, giọng nũng nịu. Thì đã có anh đỡ, lo gì? Đâu phải lúc nào anh cũng có mặt ở đây mà đỡ chứ. Mà anh còn đang có nhiều việc phiền lòng lắm đây. Lily tuy đã có tuổi, nhưng là một phụ nữ đẹp, có sức quyến rũ, không thua gì con gái trẻ. Người ta nói người phụ nữ khuyết tật, luôn có sức quyến rũ, hấp dẫn tiềm tàng. Mà khó có người đàn bà lành lặn nào có được. Bởi vậy mà ba Minh, một tay giang hồ khét tiếng, Dưới chướng có không biết bao nhiêu là em út trẻ đẹp, Lại đi mê bà ta như điếu đổ. Trong khi bà ta còn có chồng con, Và ba Minh thì đang sống cùng hai bà vợ trẻ khác. Giọng nói Lily li vẫn ngọt như mật. Coi bộ, Bị hai cái gông kia cột chặt sao mà mặt mày bí xị hốc hắc vậy hả cưng? Cột đâu mà cột. Mà có cột đó, thì làm sao giữ nổi thằng ba Minh này chứ? Và cuộc trò chuyện tình tứ giữa hai người bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại lại reo vang. Đã bị tiếng chuông điện thoại hành hạ suốt hai hôm nay cho nên vừa nghe tiếng chuông ba Minh nói ngay. Đừng nghe Lily cao mày hỏi Sao lại đừng nghe Em đang chờ điện thoại của Lan Hương từ Pháp gọi về mà Nhưng Bà Minh không tiện nói ra ý nghĩ của mình Cho nên không ngăn cản nữa Để cho Lily nhấc máy lên nghe Chẳng biết bà ta nghe ai nói gì trong điện thoại Mà nhìn sững sang bà Minh Rồi quay sang hỏi Ai mà lại biết anh ở đây nhỉ? Và mình hốt hoảng nói ngay. Cứ nói là anh vừa Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net